Chương 12. Não bộ, trạm thu phát sóng tư tưởng, bước làm giàu thứ 12 Chính là khi nghiên cứu về tiến sĩ Alexander Graham Bell và tiến sĩ Elmer R. Gates mà tôi đưa ra ý kiến rằng bộ não con người vừa là trạm thu vừa là trạm phát sóng tư tưởng Cũng tương đồng ở một nét nào đó đối với nguyên tắc hoạt động của một chiếc máy thu thanh Bộ não của mọi con người đều có khả năng đón nhận những nhịp xung động trong tư tưởng phát ra từ bộ não người khác Như tôi đã giải thích ở các chương trước, chính trí tưởng tượng sáng tạo của bạn là một bộ nhận tín hiệu của bộ não. Nó đón nhận những ý nghĩ nằm sâu trong vô thức của bạn. Và trong những hoàn cảnh nhất định, nó có thể nắm bắt ý nghĩ trong bộ não của người khác. Trí tưởng tượng sáng tạo là trạm liên kết giữa ý thức hay còn gọi là lý trí của bạn. Với 4 nguồn khác là những nguồn tạo ra các tác nhân kích thích tư duy của bạn. bốn nguồn đó là 1. Ý thức của người khác 2. Vô thức của bạn 3. Vô thức của người khác và 4. Trí tuệ vô biên Khi được kích thích hay được gọi là bị thúc đẩy đến một nhịp xung động cao hơn thì bộ não của con người trở nên cởi mở và dễ đón nhận hơn những ý nghĩ đến từ các nguồn bên ngoài Quá trình này diễn ra thông qua những cảm xúc tích cực và tiêu cực Thông qua cảm xúc, nhịp xung động của trí não tức là khả năng suy nghĩ sẽ có thể tăng lên Bộ não đã được kích thích bởi những cảm xúc sẽ hoạt động ở một cường độ nhanh, mạnh hơn là khi không có cảm xúc Kết quả là khả năng suy nghĩ sẽ được tăng lên một mức mà tại đó trí tưởng tượng sáng tạo trở nên rất dễ đón nhận ý tưởng mới Mặt khác, khi bộ não hoạt động với cường độ cao, nó sẽ mang cảm xúc đến cho chính những ý nghĩ của bạn Thứ cảm xúc rất nhiều cần thiết để khiến tiềm thức có thể đón nhận các ý nghĩ đó và hành động theo đúng những tư tưởng mà nó nhận được. Tiềm thức là trạm phát tín hiệu của bộ não, nhờ tiềm thức mà những nhịp xung động trong tư tưởng được truyền đi từ kiểm thị là phương tiện để thông qua đó, bạn đưa trạm phát sóng này vào hoạt động. Trí tưởng tượng sáng tạo là đầu nhận tín hiệu, nơi tập hợp sức mạnh của ý nghĩ của tư tưởng. Những lực mạnh nhất đều vô hình. Trong quá khứ, chúng ta đã phụ thuộc quá nhiều vào các giác quan và đã tự hạn chế kiến thức của mình bằng cách thu gọn trong thế giới vật chất, bao gồm những thứ chúng ta có thể nhìn thấy, chạm vào, cân đồng ra đếm được. Tôi tin rằng chúng ta đang bước vào thời đại rực rỡ nhất trong mọi thời đại, một thời đại mở ra cho nhân loại những hiểu biết về những xung lực vô hình của thế giới quanh chúng ta. Có lẽ rồi chúng ta sẽ biết rằng có một cái tôi thứ hai còn mạnh hơn người mà chúng ta nhìn thấy mỗi khi soi gương kia. Nhiều người không tin là có những thế lực vô hình đó, những sức mạnh mà họ không thể cảm nhận được nhờ các giác quan. Tuy nhiên, phủ nhận những thế lực vô hình hoặc không thể giải thích được là phất lờ một sự thật rằng tất cả chúng ta hàng ngày đều bị chi phối bởi những thế lực vô hình không trông thấy được. Toàn thể nhân loại đều không đủ sức mạnh để đương đầu hay kiểm soát những xung lực vô hình cuộn sâu trong sóng nước đại dương. Chúng ta cũng không phải đã hiểu hết sức mạnh vô hình của trọng trường trái đất, Sức mạnh đã giữ cho trái đất nhỏ bé này lơ lưỡng trong vũ trụ Và giữ cho chúng ta không bị văng ra khỏi trái đất Và chúng ta lại càng không có khả năng điều khiển trọng lực Chúng ta hoàn toàn khuất phục lực vô hình do sống xét tạo ra Và chúng ta cũng không thể làm được gì trước sức mạnh vô hình của dòng điện Chúng ta không biết gì về xung lực vô hình ẩn sâu trong lớp đất đá của trái đất Xung lực đã mang lại cho chúng ta từng miếng ăn, từng manh áo Và từng đồng tiền trong túi của chúng ta Và cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, với tất cả nền giáo dục và văn hóa mà chúng ta đã được hưởng, chúng ta vẫn hiểu biết rất ít hay là chẳng hiểu gì về thế lực mạnh nhất trong những thế lực vô hình, ý nghĩa của con người. Tuy nhiên, trong chúng ta đã bắt đầu tìm kiếm khá nhiều về hoạt động vô hình của não bộ và kết quả thu được rất lạc quan. Chúng ta biết rằng bản điều khiển trung tâm của bộ não là tổng đài có số thuê bao, tức là các sợi liên kết các tế bào thần kinh với nhau, Lên tới con số 10 mũ 15 triệu Tức số 1 và 15 triệu số 0 theo sau tiến sĩ C. Sausson Hendricks Thuộc Đại học Chicago đã nói Con số này rất kỳ lạ Đến mức những con số của vũ trụ Có thể lên tới hàng trăm triệu năm ánh sáng Cũng không đáng kể nếu đem so sánh với nó Các nhà khoa học đã được xác định Có khoảng từ 10 đến 14 tỷ tế bào thần kinh bên trong vỏ não của con người Và chúng đều được sắp xếp Theo những mô hình cố định Sự sắp xếp đó không hề ngẫu nhiên mà có trật tự. Tôi thực sự khó mà hình dung được rằng một hệ thống máy móc ngầm như thế có thể tồn tại chỉ với mục đích duy nhất là thực hiện các hoạt động sinh lý của cơ thể con người, phục vụ quá trình sinh trưởng và phát triển của thể xác. Liệu có khả năng nào là cũng chính là hệ thống đó, một hệ thống cung cấp các phương tiện cho hàng tỷ tế bào, liên lạc với nhau còn cung cấp các cả phương tiện thông tin liên lạc với thế lực vô hình, Sau khi tôi hoàn thành bản thảo cuốn sách này và chuẩn bị đem đi xuất bản, tờ The New York Times đã đăng một bài xã luận cho thấy có ít nhất một trường đại học lớn và một nhà nghiên cứu tài năng trong lĩnh vực tâm linh đang thực hiện một nghiên cứu bài bản mà từ đó họ đã rút ra những kết luận có nhiều điểm tương đồng với những gì tôi nói ở đây và trong chương tiếp theo. Bài xã luận đã được phân tích một cách ngắn gọn công trình nghiên cứu mà tiến sĩ G.P. String cùng với Cộng sự tại Đại học George thực hiện. Thần giao cách cảm là gì cách đây một tháng chúng tôi đã trích đăng vài kết quả đáng ghi nhận mà giáo sư stream và cộng sự tại đại học ru thu được qua hơn 100.000 cuộc thử nghiệm xác định sự tồn tại của thần giao cách cảm Cel và khả năng thấu thị qua các kết quả này đã được tổng kết thành hai bài viết đầu tiên đăng trên tập chí Harper trong bài báo thứ hai tác giả S. Wright đã cố gắng tóm tắt những gì ông ghi nhận được hay những gì có thể suy luận ra một cách hợp lý về bản chất thật của các phương pháp tri giác ngoại cảm này. Căn cứ vào các kết quả nghiên cứu của tiến sĩ String thì đối với một số nhà khoa học, dường như sự tồn tại thực tế của thần giao cách cảm và khả năng thấu thị là rất có thể. Những người có khả năng ngoại cảm được đề nghị đọc càng nhiều càng tốt. Tên các lá bài trong một bộ bài tay đặc biệt mà không nhìn hay sử dụng bất cứ một giác quan thông thường nào. Và cuộc thử nghiệm đã phát hiện ra khoảng 20 người đàn ông và phụ nữ có thể thường xuyên gọi đúng tên rất nhiều lá bài mà không có một cơ may nào cho dù xác suất Có là trên hàng triệu triệu để họ thành công nhờ may mắn hay ngẫu nhiên. Nhưng họ đã làm được điều đó như thế nào? Những xung lực này giả thiết rằng chúng đang tồn tại dường như không thể cảm nhận được bằng 5 giác quan thông thường và cũng không có cơ quan nào của cơ thể đóng vai trò đó Các thí nghiệm dù được thực hiện ở cách xa hàng trăm dặm hay trong cùng một căn phòng đều cho kết quả như nhau Theo tác giả Price, kết quả này cũng triệt tiêu các cố gắng giải thích hiện tượng thần giao cách cảm và khả năng thấu thị bằng bất kỳ lý thuyết nào về bức xạ Tất cả các dạng năng lượng bức xạ được biết ở trên đây đều suy giảm về cường độ, tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách mà nó đi qua. Thần giao cách cảm và khả năng thấu thị thì không, nhưng chúng có sự khác nhau do các nguyên nhân thuộc về thể chất, cũng như các loại sức mạnh tinh thần khác của chúng ta vậy. Đối nghịch với những lập luận được thừa nhận rộng rãi, chúng không phát triển khi các nhà ngoại cảm buồn ngủ hay đang ở trạng thái mơ màng mà ngược lại, Khi họ ở trạng thái cực kỳ minh mẫn và tỉnh táo Dream khám phá ra rằng Một lý trí trong trạng thái mơ màng, nửa mê, nửa tỉnh Thì lúc nào cũng hạ thấp điểm thành công của một nhà ngoại cảm Trong khi một ý chí hưng phấn luôn nâng nó lên cao hơn Người có khả năng ngoại cảm đáng tin cậy nhất Cũng không thể đoán đúng được gì trừ phiên ta nỗ lực cao độ Khá tự tin, Rai kết luận rằng Thần giao cách cảm và khả năng thấu thị thật ra chỉ là một Nghĩa là khả năng nhìn xuyên qua một lá bài ướp trên bàn Cũng chống hệt khả năng đọc được ý nghĩ của người khác Có nhiều cơ sở để tin vào kết luận này Cho đến nay, người nào được phát hiện có một trong hai khả năng này Cũng sẽ có khả năng kia Và nếu một người có hai khả năng Thì chúng đều mạnh ngang nhau Vách ngăn, bức tường, khoảng cách đều không có ảnh hưởng Đối với các khả năng ngoại cảm này Bright còn có linh cảm rằng các khả năng ngoại cảm khác Những điểm báo mộng, những linh cảm về tai họa sắp xảy đến Hay những chuyện đại loại như thế Cũng là một phần của loại năng lực tinh thần này Là độc giả, bạn không cần phải chấp nhận những kết luận này Trừ khi bạn cảm thấy cần thiết Nhưng phải từ nhận rằng các chứng cứ do Green thu nhập Đều là kết quả rất ấn tượng Làm thế nào để kết nối trí tuệ trong một nhóm Xem xét công bố của Green Về các điều kiện cần để trí tuệ phản ứng lại trước phương pháp mà ông gọi là tri giác ngoại cảm. Giờ đây, tôi thấy cần phải bổ sung thêm vào đó những quan sát và nghiên cứu của riêng mình. Tôi cùng các đồng nghiệp cũng đã khám phá ra những điều kiện lý tưởng cho sự kích thích trí tuệ để hình thành và hoạt động của giác quan thứ Sáu theo những cách thức thực tế nhất. Để bắt đầu, tôi nên giải thích cho các bạn rằng luôn có liên minh khăn khích giữa tôi và hai cộng sự trong nhóm của tôi. Qua thực nghiệm và thực tế, chúng tôi tìm được các kích thích trí tuệ của mình để hòa trộm trí tuệ của cả ba người thành một nhằm tìm ra giải pháp tối ưu cho các tình huống muôn màu, muôn vẻ do các khách hàng của chúng tôi yêu cầu. Rất đơn giản, chúng tôi cùng ngồi vào bàn họp sau đó nêu rõ bản chất của từng vấn đề chúng tôi đang thụ lý và tiến hành phân tích mẫu xẻ mỗi người có thể đóng góp bất cứ ý tưởng gì chợt nảy trong đầu của mình Cái hay của phương pháp kích thích trí tuệ này là nó đặt từng người trong nhóm của chúng tôi vào mối quan hệ với những nguồn kiến thức chưa từng được biết đến và nằm hoàn toàn ngoài kinh nghiệm của các cá nhân mỗi người. Nếu bạn nắm vững nguyên tắc đã được mô tả ở chương sức mạnh của nhóm trí tuệ ưu tú, chắc chắn bạn sẽ nhận ra nguyên tắc hội nghị bàn tròn vừa nói ở trên như một ứng dụng thực tế của nhóm trí tuệ ưu tú. Phương pháp kích thích trí tuệ qua việc thảo luận và những chủ đề rõ ràng giữa một nhóm 3 người chính là những phương thức đơn giản và thực tiễn nhất của nguyên tắc nhóm trí tuệ ưu tú. Khi bạn đã tiếp nhận được sức mạnh trí tuệ ưu tú, bạn sẽ hiểu ra rằng bạn càng tiếp tục làm việc cùng nhau càng nhiều thì mỗi thành viên càng học được cách thấy trước được những ý tưởng của người khác và liên kết ngay lập tức với sự nhiệt tình và khát vọng mãnh liệt của họ. Bạn không thể kiểm soát hoàn toàn quá trình này nhưng bạn càng áp dụng nó thì hiệu quả thực tế càng cao. Bằng cách chấp nhận và thực hành theo một kế hoạch tương tự, bạn sẽ sử dụng được công thức làm giàu nổi tiếng của Andrew để được miêu tả từ đầu quyển sách. Nếu lần đọc này mà chẳng mang lại lợi ích gì cho bạn, hãy đánh dấu trang này và đọc lại lần nữa sau khi bạn đọc xong một lượt cuốn sách. Những thành công vĩ đại nhất thường bắt nguồn từ những hy sinh lớn lao và không bao giờ là kết quả của sự ích kỷ.